các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỹ hỏi quỷ, sao tự không phải chịu các ai đó? Quỷ liền đáp, nhân được tam quỷ dẫn đi thì không phải chịu các đó, giờ đưa ngươi vào gặp thằng Diêm Vương. Nói đoạn Tần lại nắm tay cổ Hạ, Hạ biết ý thì nhắm mắt lại. Quyền điểm chú vậy là cùng tan đi. Hạ mở mắt ra thì mình trong một căn phòng lớn, điện ngọc trân châu. Xung quanh tường lát đá hoa màu nâu sấm, tạo vẻ ghi tối rùng rợn. Đá đó không bằng phẳng mà gồ gây lồi lõm. Phòng đó rất rộng rãi, phải cả trăm mét vuông. Có bốn cột rất to ở bốn góc, mỗi cột đều có tạc hình rộng quấn quanh. Phòng cao tới 20 mươi mét, phía trên đỉnh phòng là vòng tối đen bao trùm. Thẳng trong phòng giữa lối vào là một chiếc bàn lớn, ngồi chiếm trệ đó là diêm vương, mắt trợn trừng dâu riêng đâm tùa tủa khôn mặt to tròn hùng vĩ hàm bệnh ra, lông mày rích ngực rất đậm, các dầu cứng đơ gièm mép rẽ sang hai bên, đôi giái tay rất dài tới ngang mặt. Diêm vương đó có da đỏ vùng vùng như gà chọi, đầu đội mũ miện ngàm ngọc tía, mặc chiếc áo quan có thêu hình rồng lớn uốn quanh, tay áo phù dài tới tận cổ tay. To tay để chân thấy làn da đòn lửng, cũng đủ 10 ngón như người bình thường, nhưng ngón nào ngón đó móng tay nhọn hoắt. Diệm vừa ngồi giữa hương án đứng bên là một phán quan mặc áo lụa xanh Trống cây gậy một tay cầm cuốn sổ sinh tử Phán quan này mặt trót như là mặt rơi cũng đổi mũ miệng bằng vải đai lưng màu ngà chân đi giày cao mặc quần thụng lụa Bên còn lại là hai quỷ mặc áo đỏ Tay cầm chùy đứng gác nghiêm trang Lúc này vô tận ý đắt tan đi chỉ còn một mình hạ đứng giữa sàn điện lạnh giá phán quan liền nói quỳ xuống Hà lập tức thấy hai chân buồn dồn đầu gối trùng xuống rồi quỳ phục xuống trước Diêm Vương phán quan lúc này liền nói lớn đây là Tần Quảng Vương Diêm Vương sẽ phán xét người ngay bây giờ <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ chuyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net